Chương 71, công đạo, tẩn hoang cùng đối nguyệt mỗi người sách một cánh tay của hội ẩm, vào cửa, hai người cùng nhau buông tay, hội ẩm liền lập tức ngã ngồi dưới đất, trần Mạn nhu nhìn kỹ hội ẩm, chỉ thấy mặt nàng trắng bệt, lúc này thân mình còn run run, cũng không biết vừa rồi tẩn hoang các nàng ghim nàng bao nhiêu châm, trần Mạn nhu không nói lời nào, tẩn hoang cùng đối nguyệt đi đến phía sau trần Mạn nhu, đều đứng trầm mặt, nhưng mà ba người sáu con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hội ẩm. Hội ẩm chỉ ngẩn đầu nhìn một cái, liền hoang mang rối loạn cúi thấp đầu, vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất, "Nô tỳ, nô tỳ." Trần Mạn Nhu vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, hội ẩm run, run run lợi hại hơn, môi run nói không nên lời nói, "Nương nương tha mạng a, nương nương, nô tỳ cũng là mất đắc dĩ a, là quý phi nương nương uy hiếp nô tỳ." Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trong phòng quá mức an tĩnh. Ba người ở trên ngay cả một chữ cũng không nói, hội ẩm càng sợ hãi, vội vàng bổ nhào vào dưới chân Trần Mạn Nhu khóc kể nói, Trần Mạn Nhu chỉ nhíu mày, hội ẩm giống như thu được chỉ thị, vội vàng nói, lúc trước nô tì đi ngự hoa viên hái hoa cho nương nương, không cẩn thận đụng vào quý phi nương nương, làm thúy ngọc trâm của quý phi nương nương bể nát trên đất, quý phi nương nương nói, nếu là nô tì không giúp nàng làm chuyện này, nàng sẽ đem nô tì đưa đến thận hình tư. Quý Ngọc Trâm là hoàng thượng ban cho quý phi nương nương, nô tì đánh ngác ngự vật ban thưởng, chỉ có thể là tử tội a. Trần Mạng Nhu cười lạnh một tiếng, ngươi cho là, bản cung là kẻ ngốc, hồi ẩm đang khóc hăng say, bỗng nhiên nghe thấy những lời này, xém chút vẻ kinh hải trên mặt cũng không che giấu tốt, vội vàng dùng tay áo lâu mặt một phen, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu, nô tì không dám lừa gạt nương nương, nô tì biết sai, cầu nương nương tha cho nô tì một mạng. Trong cung Thục Phi có một cung nữ tên là Vân Thư, là đại cung nữ bên người Thục Phi, ba ngày trước ngươi cùng Vân Thư ở giáng Thuyết Hiên gặp mặt, ngươi thực sự nghĩ ai cũng không biết, Trần Mạng Nhu nhẹ giọng hỏi, khóe môi mang theo vẻ tươi cười, nguyên bản là thực ngọt, nhưng vào trong mắt hội ẩm, thì không giống như vậy, lúc này ở trong mắt nàng, Trần Mạng Nhu đã có thể ngăn bằng với ác ma, ngươi muốn nói các ngươi chỉ là đồng hương tụ hội một chút, khóe miệng Trần Mạng Nhu càng dương lên cao, Tôi cười cũng càng sáng lạng, hồi ẩm này thật ra che giấu bên ngoài rất tốt, cùng tiểu nha đầu ở cảnh nhân cung Dương Quý phi cùng nhau tiếng cung là tỷ muội tốt, ngầm cùng người trong cung thuộc phi là người trên dưới, lúc trước nàng còn nói, Vi Nhạc mới là người của thuộc phi, dù sao đường tỷ muội đồng hương của Vi Nhạc là đương sai trong cung của thuộc phi, nhưng là, không nghĩ tới, hồi ẩm này mới là người che giấu sâu nhất, tính nhẫn nại của thuộc phi cũng thật không tệ, lúc trước thời điểm mình tấn vị nàng cư nhiên không có làm ra chuyện gì, chẳng lẽ lần này hồ phi mang thai, tình huống liền không giống. Hơn nữa mình lần trước vô cớ thăng vị, cho nên cũng thuận tiện vô hãm một phen. Bằng tính của ngươi thật ra đánh rất tốt, có một tỷ muội tốt ở Từ Ninh Cung, có một tỷ muội tốt ở Từ An Cung, có một tỷ muội tốt ở Cảnh Nhân Cung. Sau khi bị bắt, có phải có thể tùy ý gắn tội danh cho một trong ba cung này? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trần Mạng Nhu hừ lạnh một tiếng, từ An Thái Hậu thì không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không thương tổn tôn tử của mình, từ Ninh Thái Hậu nếu như ra tay, tuyệt đối sẽ không để cho Hồ Phi có xoay người tìm đường sống, vừa rồi lúc ngươi vừa đến, trước hết muốn cắn Dương Quý Phi, ngươi nói, nếu ta đem ngươi đưa đến cảnh nhân cung, ngươi sẽ có kết cục gì, Sắc mặt hồi ấm nháy mắt trắng bệt, nàng ở trong cung đã nhiều năm, tự nhiên là thập phần rõ ràng thủ đoạn của Dương Quý Phi. Đừng nhìn dương quý phi ôn nhu nhược nhược, ở trước mặt hoàng thượng cho tới bây giờ đều là người ôn nhu thiện lương săn sóc hảo nữ tử, nhưng là, hàng năm người bị dương quý phi đưa đến thận hình tư, đều không có đi ra, hơn nữa, một khi nàng bị đưa đi, vậy những người khác, nương nương tha mạng a nương nương, nô tỵ không có hại tâm tư nương nương, hồi ẩm còn muốn nhảy dụng một lần, trần mạng nhu đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn nàng một cái, ngươi không nói cũng không sao. Bản cung cũng không muốn nghe, Tẩn hoang, ngươi đi kêu minh tổng quản, đem nàng đưa đến chỗ Dương Quý Phi, nói tiện tỷ này không biết sống chết, nói là Dương Quý Phi sai nàng đến nói xấu bản cung, Tẩn hoang lên tiếng, xoay người xuất mồm, trần Mạn nhu loan hạ thắt lương nhìn hội ẩm cười cười, ngươi ước chừng không biết đi, vừa rồi bản cung cho người đem lưu quan đuổi về tập dịch tư, kỳ thật bản cung cũng có chút buồn rầu, một ngày tống xuất đến hai người. Thật sự là rất tổn hại thanh danh bản cung, vốn bản cung còn muốn, ngươi nếu như thành thành thật thật khai báo, bản cung sẽ đem ngươi biến thành tam đẳng cung nữ, tốt xấu gì cũng lưu lại một đoạn thời gian, chờ việc này qua đi rồi nói, không nghĩ tới, ngươi lại không có phúc khí, xem ra, bản cung cũng phải hy sinh một chút thanh danh của mình, nói xong, Trần Mạng Nhu thẳng thắt lương thở dài một hơi, may mắn, có hồ phi ở phía trước. Thanh danh của bản cung nếu có phá hư cũng không phá hư quá nghiêm trọng đi, không phải là quản dưới không nghiêm sao, bản cung mới 18 tuổi, lại là cô gái được trong nhà chiều chuộng, sẽ không xử lý công việc quản gia là bình thường, hoàng hậu mới là nhất cung đứng đầu, hoàng hậu mới có thể đem hậu cung thống trị gọn gàng ngăn nắp, hoàng hậu mới có thể có hiền danh, hoàng hậu mới có thể đoan trang hào phóng giải quyết gia sự, nàng cũng không phải hoàng hậu, nàng bất quá là bêu xấu thanh danh một lần mà thôi. Ngày sau luôn luôn có thể có một ngày vãn hồi, hồi ẩm hoảng sợ nhìn Trần Mạng Nhu, nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân truyền đến, lập tức bổ nhào vào trước người Trần Mạng Nhu ôm lấy đùi nàng, nương nương, nô tỳ nói, nô tỳ nói, cầu nương nương tha nô tỳ một mạng, Trần Mạng Nhu ngẩng đầu nhìn tẩn hoang vào cửa, nàng cùng Minh Tổng Quảng đứng ở cửa, đều đang đợi chỉ thị của nàng, Trần Mạng Nhu suy nghĩ trong chốc lát, đá đá cánh tay hồi ẩm, Sau đó chậm rãi trở lại ghế dựa ngồi xuống, vậy ngươi nói đi, nói cho bản cung vừa lòng, bản cung liền cho ngươi một con đường sống, nếu là bản cung không hài lòng, ngươi phải đi hầu hạ dương quý phi, là, nô tỳ nhất định nói toàn bộ, hồi ẩm vội vàng phủ phục đến trước mặt Trần Mạng Nhu, lau nước mắt nói, thời điểm nô tỳ vừa mới tiến cung, là hầu hạ Tống Tiệp Dư, bởi vì đánh vỡ ly trà Tống Tiệp Dư thích nhất, cho nên bị Tống Tiệp Dư thi trượng hình. Mắt thấy cũng sắp bị đánh chết, Thục Phi nương nương đi qua, cứu nô tỳ, cho nên, nô tỳ mới nghe theo mệnh lệnh Thục Phi nương nương, đem nương nương ngà dẫn tới sùng kính điện, Trần Mạng Nhu nhìn lướt qua hội ẩm, chỉ nghiêng đầu nói với Minh Tổng Quảng, đem nàng mang đến xài phòng trước, chờ thêm vài ngày, chuyện hồ phi tình bình tĩnh trở lại, bản cung lại tính cái khác, nói xong, nhìn hội ẩm, mấy ngày kế tiếp, ngươi tốt nhất ăn phận một chút bản cung, nếu như lại xảy ra chuyện gì, Bản cung lập tức đem người đưa đến cảnh nhân cung, Minh Tổng Quảng lên tiếng, kêu hai cái thô sử bà tử lại đây, mang hội ẩm đi xuống, hội ẩm cũng không dám kêu to, chỉ tùy ý hai bà tử kia đem nàng kéo xuống, Trần Mạng Nhu đứng dậy ở trong phòng đi vài bước, nguyên bản nàng đoán là Thục Phi, nhưng là hội ẩm khai báo, nàng lại cảm thấy, giống như quá trình hơi đơn giản một chút, Thục Phi ở thời điểm tìm để là người thông minh, chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu của Hoàng hậu cùng Quý Phi. Sau khi tiến cung, lại ở phía sau hoàng hậu sinh nhị hoàng tử, nếu là tương lai thái tử xảy ra chuyện, con trai của nàng sẽ thành trưởng tử, nhưng mà, lúc trước nàng cũng không có làm gì với hài tử của mã tiệp dư, lúc này tại sao bỗng nhiên ra tay với hồ phi, chẳng lẽ, lúc trước là mã tiệp dư quá may mắn, hoặc là, thực lực dương quý phi quá cường đại bảo hộ được mã tiệp dư, thuộc phi nhìn mình không vừa mắc là khẳng định. Hồ Phi trong lúc nhị hoàng tử của thuộc Phi chọn đồ vật đoán tương lai làm ra chuyện kia, làm cho thuộc Phi ghi hận nàng cũng là khả năng lớn nhất, cho nên, một mưu kế đem mình cùng Hồ Phi đều dính vào, quả thật là nhất tiễn song điêu. Nhưng mà, Dương Quý Phi đi qua làm cái gì, là muốn xem diễn, nương nương, Quý Phi nương nương có khả năng là hoàng tước hay không, tận hoang cùng đối nguyệt ở một bên nói thầm trong chốc lát, tiến đến bên người trần Mạn nhô nói, Trần Mạng Nhu phiêu mắt liếc hai nàng một cái, gật gật đầu, nếu như mưu kế của thục phi nương nương thực hiện được, quý phi nương nương đi qua đem tội chứng của thục phi nương nương nói ra, vậy thục phi nương nương nhất định sẽ không hay ho, đến lúc đó nói không chừng nhị hoàng tử còn phải bị ôm đi, nếu như mưu kế của thục phi nương nương không thực hiện được, quý phi nương nương có thể thúc đẩy một phen, Tẩn hoang nhỏ giọng nói, Trần Mạng Nhu khóe miệng co rút, Đem ngôn hành Dương Quý Phi hôm nay cẩn thận phân tích một chút, càng nghĩ càng cảm thấy, nàng quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng lẽ, nàng thật đúng là tự cho mình làm hoàng tước, sâu trong lòng cảm thấy Dương Quý Phi này rình độ thật cao, Trần Mạng Nhu cũng không tiếp tục suy nghĩ, dù sao chuyện này đã biết rõ ràng, rốt cuộc người phía sau có phải thuộc Phi hay không, đối với nàng mà nói đã không còn trọng yếu, dù sao, nàng cũng không thể đi thẩm vấn cung nữ của thuộc Phi. Cho nên việc này cùng nàng đã không có bao nhiêu quan hệ, sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy bụng một trận cô lỗ cô lỗ, thế này mới nhớ tới đã qua ngọ thiện một lúc, vội vàng cho đối nguyệt đi chuẩn bị ngọ thiện. Sau khi ăn xong, Trần Mạn Nhu bắt đầu lo lắng, làm cách nào làm cho Hoàng thượng cảm thấy mình là bị hãm hại, Hồ Phi hiện tại rất được sủng, tuy rằng thấy thái độ kia của Hoàng thượng, bên trong sủng ái này đại khái có một nửa là giả. Nhưng vạn nhất hoàng thượng nóng đầu một chút, nghe hồ phi thổi gió bên gối sông, vậy mình cho dù là vô tội, cũng sẽ không hay hò, không đợi Trần mạn Nhu nghĩ ra đối sách cụ thể. Tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử đã trở lại, hai người bọn họ là đi tìm hiểu tin tức, lúc này trở về, có thể là đã tìm hiểu ra được gì đó, quả nhiên, tiểu hỷ tử vừa vào cửa liền cười nói, nương nương, lần này hồ phi quá xui xẻo, nương nương, cung nữ đã chết kia. Là tử dịch đình cung ra, cũng không có chủ tử, bất quá, tiểu nhân tiếp tục tìm hiểu, thời gian trước, tiểu cung nữ kia khoe với người khác, nói là qua một đoạn thời gian là có thể từ dịch đình cung ra ngoài, tiểu nhân nghĩ, ước chừng là có người hứa hẹn với nàng cái gì, dịch đình cung là tương đương với lãnh cung, cung nữ thái giám bên trong qua ngày có vẻ vất vả, một nhị đẳng cung nữ, có cơ hội từ dịch đình cung ra ngoài, kia khẳng định là rất sẵn sàng đi hãm hại một cung phi. Bất quá nhất tay chi lau mà thôi, bất quá, nếu như người sau lưng lặng lẽ tiếp xúc cung nữ kia, cung nữ kia hiện tại cũng đã chết, cũng không có biện pháp hỏi ra người sau lưng là ai, buổi sáng hôm nay Hoàng hậu nương nương triệu tập rất nhiều người điều tra, đều là hỏi tình huống xuất cung trong khoảng thời gian này, chung túy cung chúng ta non nửa năm gần đây cũng không có người đi ra, trần gia cũng không có người tới, cho nên đã lập tức đem hiểm nghi chung túy cung chúng ta lau sạch sẽ. Tiểu Nhạc Tử cũng cười hì hì nói, lần cuối cùng Trần Mạn Nhu mang điểm thúy trong kia là thời điểm tháng 6, mà Trần Phu Nhân từ tháng 4 đã phải đi biên quan. bắt đầu từ lúc ấy, Trần Gia cũng không có người tiến cung, Trần Mạn Nhu cũng không phái người đi ra ngoài. Này, thực dễ dàng có thể điều tra rõ ràng, chỗ Dương Quý Phi, có 3 tiểu thái giám, 2 cung nữ xuất cung, chỗ Thục Phi có 2 tiểu thái giám xuất cung. Chỉ có người bên Dương Quý Phi đem lộ trình cùng với chuyện đã làm sau khi xuất cung khai báo rõ ràng. Bên Thục Phi có một tiểu thái giám nói rất đúng không sai lệch. Hiện tại chỉ có thể phái người điều tra rõ ràng người nào đi tiệm trang sức làm điểm Thúy Trâm là có thể xác định ai bày ra âm mưu này. truyền Chi Phượng Tiên Điệp Trâm thực bình thường, cơ hồ từng tiệm trang sức đều đã làm, thậm chí có thể một tháng làm ra năm sáu cái. Nhưng nếu là điểm Thúy Trâm, cũng không dễ dàng làm được. Bắt sống một con Thúy Điểu. Hơn nữa phải lập tức làm ra điểm Thúy Trâm, cái này cũng không phải tiệm trang sức bình thường có thể làm được. Trần Mạng Nhu tự vào nhuyễn điếm thở ra một hơi, tội giá họa này, ước chừng có thể xác định tội danh cho Thục Phi. Bất quá, lần trước rốt cuộc vì sao Thục Phi không có thể thăng vị. Chương 72, Thỉnh Tội, Tiện Tị, theo thanh âm quát mắng, một ly trà bay theo xuống dưới, vừa vặn đập vào tráng cung nữ đang quỳ trên đất, nháy mắt liền có máu chảy xuống cung nữ kia cả người phát run, cũng không dám hé răng, chỉ nằm úp sấp tại chỗ liên tục nhợt đầu, Thục phi ở tại chỗ vòng vo vò hai vòng, đưa tay chỉ cung nữ kia, tha xuống cho bản cung, tạm thời không thể để cho nàng chết, chỗ hoàng hậu bên kia, bản cung tự mình đi thỉnh tội, nàng nói xong, có hai bà tử lại đây, đem cung nữ kia trực tiếp kéo đứng lên lôi ra bên ngoài, Thục phi oán hận cầm lấy cái chén trên bàn trà nhấp hai ngụm, dài thở dài một hơi. Bản cung cũng không nên quá tin tưởng lão bất tử kia, nương nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, cho dù không phải ngài phân phó, nhưng mà, vân thư dù sao cũng là đại cung nữ của ngài, một cung nữ tiến lên nở Thục Phi một phen, Thục Phi nhíu mày, một lát sau mới nói, có thể làm sao bây giờ, hoàng hậu là người thông minh, lưu quan ngu như lợn kia đã không hoàn thành, nói vậy bên Huệ Phi cũng đã tẩy thoát hiềm nghi, bản cung thật không nghĩ tới, Huệ Phi nhìn ngốc muốn chết. Cư nhiên còn giấu một chiêu như vậy, vẽ mặt Thục Phi phẫn hận, đưa tay đập bàn một cái, trên tay lập tức xuất hiện một mảnh hồn, cung nữ kỳ vội vàng kéo tay nàng qua xoa nhẹ vài cái, nương nương, ngài đừng lấy bản thân mình ra đùa giỡn, ngươi sinh dục nhị hoàng tử, hiện tại chỉ cần đem tội danh đều chối hết, ngài nhất định sẽ không có việc gì, Thục Phi thở dài dựa vào đến nguyễn điếm, bản cung tự nhiên sẽ không có việc gì, Khi vân thư rõ ràng là bị bản cung răng dậy. Sau đó lòng mang khó chịu, lúc này mới làm ra chuyện này hãm hại bản cung, bản cung cũng từng nghĩ tới việc mưu hại hồ phi, hơn nữa, bản cung cũng có con, hại hồ phi đối bản cung có chỗ gì tốt, cung nữ kia cười gật đầu đáp, nương nương nói đúng, chuyện này nguyên bản cùng nương nương không có liên quan, thuộc phi ngẩn đầu nhìn nhìn bên ngoài, đứng dậy nói, thay quần áo cho bản cung, hiện tại bản cung phải đi chỗ hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Cung nữ kia vội vàng tìm một bộ y phục một mạc cho thục phi, hầu hạ thục phi thay đổi y phục, lại cho người giải vân thư lên, đoàn người đi hướng Vĩnh Thọ cung, hoàng hậu nương nương nghe thấy thông báo, ánh mắt lóe lóe cười khẽ một tiếng, nàng biết rất nhanh, bản cung bất quá cũng vừa điều tra rõ ràng, còn chưa kịp nói cùng hoàng thượng, nàng liền vội vàng lại đây thỉnh tội, nương nương, bằng không, chúng ta không gặp, trực tiếp mời hoàng thượng trở về. Vọng hương ở bên lại đây đem sách trong tay hoàng hậu để qua một bên, mấy người Vũ diêu lại đây trang điểm một lần nữa cho hoàng hậu, hoàng hậu lắc đầu, không, chúng ta sẽ gặp, xem thuộc phi nói cái gì, lần trước hoàng thượng xem mặt mũi hài tử trong bụng nàng, có thể tha nàng, lần này, phỏng chừng cũng sẽ không nghiêm trị, vì sao sẽ không nghiêm trị, hồ phi không phải mang thai hài tử sao, còn có huệ phi, Vũ diêu có chút khó hiểu, hoàng hậu cười nhạo một tiếng, Hồ Phi cùng hài tử của nàng không phải không có việc gì sao, Huệ Phi bất quá cũng là bị vu hãm một chút, cũng không có bị thương tổn gì, con nối dòng của hoàng thượng rất thư thớt, nàng lại là mẹ đẻ nhị hoàng tử, xử trí nàng, nhị hoàng tử làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ôm qua dương quý Phi, dựa theo lệ thường, hài tử không có mẹ đẻ chỉ có thể đứng tại chỗ hoặc hướng lên trên, tuyệt đối không có khả năng đi xuống dưới, thật giống như hoàng hậu nàng, nếu một ngày không còn tồn tại. Vậy đại hoàng tử tuyệt đối không có khả năng để cho một phi tử nuôi dưỡng, hoặc là hoàng thượng một lần nữa lập hậu, hoặc là tạm thời để thái hậu trong nom một đoạn thời gian, chờ đại hoàng tử không còn nhỏ, có cuộc sống của bản thân mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, cho nên nếu thuộc phi không còn, hai tử của nàng cũng chỉ có thể là đưa đến bên người dương quý phi, hoặc là bên người hoàng hậu, hoàng hậu lúc này tuyệt đối sẽ không muốn, mà dương quý phi, hoàng hậu cũng tuyệt đối sẽ không cho. Hơn nữa, Thục Phi lúc này cũng không thể hàng vị, bên trong Tứ Phi, đã có hai người là mới đi lên, nếu Thục Phi lại bị biếm xuống, vậy mất mặt không riêng một mình Thục Phi, mà còn có Hoàng hậu nàng, đến lúc đó mọi người chỉ biết, mọi người tìm để không được lòng Hoàng thượng, hoặc là Hoàng hậu năm đó áp chế quá độc ác, hoặc là Hoàng hậu không quản lý tốt, thế giới này, nam nhân tại nữ nhân cùng phạm một sai lầm, gánh vác trách nhiệm vĩnh viễn đều là nữ nhân, Hoàng hậu không phải kẻ ngốc. Tuyệt đối không muốn đem thuộc phi hàng vị xuống, để cho vị trí tứ phi không có một tiềm để lão nhân nào, mặt khác còn có một nguyên nhân, tứ phi nhẹ nhàng, thì phải là trên tứ phi chỉ còn lại có quý phi cùng hoàng hậu, vậy chẳng phải là nói, quý phi sắp so được với hoàng hậu sao, hoàng hậu rộng lượng là một chuyện, nhưng thực sự để cho người khác dẫm lên đầu, cũng tuyệt đối sẽ không cam nguyện, bất quá những tâm tư đó, hoàng hậu khẳng định sẽ không nói với người khác, cho trang điểm xong. Vụ diêu đỡ tay đi ra, chỉ thấy thục phi đang ngồi ở hạ thủ, có một cung nữ đang quỳ trên mặt đất khóc sước mướt. thục phi thấy hoàng hậu đi ra, đôi mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, Thịnh an hoàng hậu nương nương, nói xong, buồn một tiếng quỳ xuống, thiếp tới để thỉnh tội, thiếp quảng dưới không nghiêm, tiện tỷ này cư nhiên lấy danh nghĩa thiếp bày mưu hại hồ phi vu hãm huệ phi, thật sự là tội ác tay trời. Thiếp biết mình không có tư cách xử trí, liền mang nàng lại đây, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội, hoàng hậu hơi nhíu mày, nàng lấy danh nghĩa ngươi mưu hại hồ phi vu hãm huệ phi, là, nhị hoàng tử mấy ngày nay bị chút cảm lạnh, thiếp vội vàng chiếu kháng nhị hoàng tử, liền sơ sót quản thúc những người dưới, tiện tỳ này lúc trước bởi vì thiếp từng phạt nàng, cho nên đối với thiếp ghi hận trong lòng, muốn đem chuyện này đổ lên trên người thiếp, còn thỉnh hoàng hậu nương nương phân minh, Thục phi hành đại lễ với hoàng hậu, hoàng hậu cũng không quan tâm, chỉ quay đầu nhìn cung nữ kia, ngươi tên là gì, đem chuyện ngươi đã làm nhất nhất nói ra. Nô tỳ tên là Vân Thư, nguyên bản là nhị đẳng cung nữ bên người Thục phi nương nương. Cách đây vài ngày, Thục phi nương nương để cho nô tỳ chiếu kháng nhị hoàng tử, nô tỳ giữ chừng đã ngủ quên, làm cho nhị hoàng tử bị cảm lạnh. Thục phi nương nương phạt nô tỳ quỳ một ngày, nô tỳ đối với Thục phi nương nương lòng mang oán hận. Cho nên mới làm loại chuyện này, muốn cho Thục Phi Nương Nương gánh chịu tội danh, Vân Thư nhận mệnh nói, đầu tiên nô tì trộm một món trang sức của Thục Phi Nương Nương, sau đó chờ thời điểm đồng hương của nô tì là Quý Hỷ Công Công xuất cung, nhờ hắn bán đi, hơn nữa lừa hắn nói trang sức đó là Thục Phi Nương Nương thưởng, đồng thời, nô tì vụn trộm đưa cho Quý Hỷ Công Công một bản vẽ, để cho hắn lại đi tiệm trang sức làm một cây trăm con nô tì, Quý Hỷ là đương sai ở ngoại điện. Không có gặp qua Huệ Phi Nương Nương, càng không biết Huệ Phi Nương Nương cũng có một cây trâm như vậy, liền giúp đỡ Nô tỳ làm một cái đồng dạng, ở trong cung, trang sức của chủ tử, cung nữ không thể làm một cái đồng dạng, trừ phi là ở trên ban thưởng xuống, Vân Thư tiếp tục nói, sau đó, Nô tỳ lại đi dịch đình cung tìm một tiểu cung nữ, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ nhờ thuộc Phi Nương Nương đem nàng qua, đến chỗ thuộc Phi Nương Nương làm nương sai. Sau đó đưa cho nàng cầm cây trâm đi tìm hồ phi nương nương, thật ra nô tỳ cũng không muốn hại hồ phi nương nương, thỉnh hoàng hậu nương nương minh giám, nói xong, đột nhiên Vân Thư dập đầu hô với hoàng hậu, hoàng hậu nhìn nhìn Thục Phi, Thục Phi chỉ lắc đầu, ban đầu thiếp cũng không biết tiện tỳ này tính toán, chẳng qua nghe nói nàng đi ra ngoài làm một cây trâm, hơn nữa tìm người đi thỉnh hồ phi cùng Huệ Phi, sau đó nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, mới biết được nàng ở bên trong giở trò quỷ. Hoàng hậu nương nương minh giám, thuộc phi nương nương, cầu ngài cầu tình giúp nô Tỳ nô Tỳ thực không muốn hại hồ phi nương nương cùng huệ phi nương nương, chẳng qua nô Tỳ tính chờ huệ phi nương nương cùng hồ phi nương nương đi qua, để cho hội ẩm khuyến khích các nàng gây gỗ một chút, sau đó làm cho hồ phi tức giận, nếu nô Tỳ biết phạm phải tội danh mưu hại hoàng tử, làm sao có thể vì giận dỗi thuộc phi nương nương mà không muốn tánh mạng đây, vân thư liên tục dập đầu, hoàng hậu nâng nâng tay, Cho người ngăn nàng lại, vậy ngươi nói một chút, Hồ Phi vì sao lại rơi xuống nước, Nô tỳ không biết, Vân Thư lắc đầu, Nô tỳ chỉ làm cho Hồ Phi cùng Huệ Phi đều đi đến, sau đó Hồ Phi khẳng định xây chất vấn Huệ Phi nương nương chuyển cây trâm kia, Huệ Phi nương nương bản tính thiên chân, nói không chừng nhất thời tức giận sẽ động thủ với Hồ Phi nương nương, nói tới đây, Vân Thư cũng không nói được nữa, nàng nói nàng không tính hại hài tử trong bụng Hồ Phi. Nhưng mà nàng cũng thiết kế làm cho Huệ Phi động thủ, nhất tiễn song điêu, so với phương pháp tự nàng động thủ sau đó lại vu hãm Huệ Phi tốt hơn nhiều, dù sao, đều là nàng muốn hại hại tử trong bụng Hồ Phi, Hoàng hậu nương nương cười một tiếng, quay đầu nói với Thục Phi, nếu cung nữ này đã nhận tội, bản cung liền đem nàng đưa đến thận hình tư, muội muội thấy thế nào, tất cả do Hoàng hậu nương nương làm chủ, Thục Phi vội vàng nói, sau đó lại đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. Chẳng qua thiếp cũng có trách nhiệm, nếu không phải thiếp quản dưới không nghiêm, sẽ không phát sinh loại chuyện này, thiếp tự xin nhận phạt, cũng nên như thế, bản cung liền phạt ngươi một năm phân lệ, cấm chừng ba tháng, xóa lục đầu bài nửa năm, ngươi thấy thế nào, hoàng hậu trầm ngâm một chút nói, thuộc phi vội vàng quỳ xuống lĩnh phạt, hoàng hậu nương nương khoan hồng độ lượng, thiếp không có ý kiến, hoàng hậu khoát tay, ý bảo cung nhân đến đây đem vân thư mang đi. Thục Phi cũng lĩnh người khác hồi dựt khôn cung của mình, chờ buổi tối hoàng thượng đến đây, hoàng hậu cùng hắn nói chuyện này, thiếp thân nghĩ, nhị hoàng tử còn nhỏ, nếu bất chợt hàng vị Thục Phi, chỉ sợ nhị hoàng tử sẽ chịu ủy khuất, cho nên mới phạt cách khác, hoàng thượng thấy thế nào, tử đồng coi làm là được, hoàng thượng hơi nhăn mặt nhíu mày, trầm mặt trong chốc lát nói, Thục Phi tâm tư âm ngoan, lần trước khuyến khích liễu tu dung đi hại dương quý Phi. Lần này lại đi mưu hại Hồ Phi cùng Huệ Phi, làm người bất chính, nhị hoàng tử ở lại chỗ nàng, chỉ sợ sẽ không học giỏi, tử đồng, hoàng thượng, hoàng hậu vội vàng đánh gãy lời hoàng thượng, thấy hoàng thượng hơi kinh ngạc nhìn nàng, hoàng hậu vội vàng cười nói, hoàng thượng, thiết biết nghe muốn nói cái gì, Thục Phi tâm tư bất chính, nếu là để cho nhị hoàng tử ở lại chỗ Thục Phi, chỉ sợ sẽ bị Thục Phi dậy hư đúng hay không, hoàng thượng gật gật đầu, hoàng hậu cười nói. Nhưng mà hoàng thượng, người tính đem nhị hoàng tử giao cho ai, tử đồng nuôi dưỡng đại hoàng tử rất tốt, trẫm nghĩ đem nhị hoàng tử giao cho người, hoàng thượng nhíu mày, hoàng hậu dùng khăn tử che miệng cười cười, trên mặt mang theo chút phấn nhuận ngượng ngùng việc này chỉ sợ không được, không phải thiếp thân không muốn, mà là thiếp thân có một tin tức tốt muốn nói cho hoàng thượng đâu, tin tức tốt, hoàng thượng có chút kinh ngạc hỏi, hoàng hậu kéo tay hoàng thượng đưa tới trên bụng nhỏ của mình. Mặt mày khó nén sắc mặt vui mừng, hoàng thượng, thiếp mang thai hài tử, vừa mới chẩn đoán được, mới hơn một tháng, thật sự, hoàng thượng sững sốt một chút, lập tức mừng rỡ, thật tốt quá, thưởng, nói xong, bàn tay ở trên bụng hoàng hậu sờ sờ, cao hứng cười tué tué, người y nói như thế nào, đứa nhỏ có tốt, tử đồng thân mình cũng tốt đi, có cái gì phải chú ý không, tử đồng gần đây muốn ăn cái gì, nếu có chuyện, đều dặn dò xuống. Để cho các nàng giúp ngươi làm, ngươi đừng mệt nhọc, hoàng thượng, thiếp rất tốt, người y nói, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh, hoàng hậu thẹn thùng dựa vào bên người hoàng thượng nói, thiếp biết nặng nhẹ, ngày sau có chuyện gì, khẳng định đều đã dặn dò xuống, ngài đừng lo lắng, vậy nhị hoàng tử vẫn ở bên người thục phi đi, hoàng thượng ôm hoàng hậu thật vui vẻ trong chốc lát, mới cười nói, hoàng hậu tự nhiên là không có ý kiến gì, chỉ cần đứa nhỏ không đến chỗ nàng là được. Chẳng qua chỗ Huệ Phi, Hoàng thượng cần trấn an một chút, dù sao, việc này Huệ Phi khả xem như bị tai bay và gió, Hoàng hậu suy nghĩ một chút nói, dù sao nàng hiện tại không thể thị tẩm, không bằng làm người tốt, Dương Quý Phi không được, Thục Phi vừa bị phạt, Lưu Phi rất sinh động, Hồ Phi lại mang thai, Thành Phi là người của Dương Quý Phi, Hàng Uyển nghi cái gì, phân vị quá thấp, Huệ Phi làm người thật không tệ, có điểm tiểu thông minh cũng không có tâm cơ gì lớn, còn nhìn rất thuận mắt, quan trọng là bổn phận, hơn nữa, bồi thường một chút là phải làm, thuận tay cho nhân tình mà thôi, không cầu huệ phi nhớ kỹ ân tình, chỉ cần không giống như những người khác, làm cho gà chó không yên là được. Chương 73, Trấn An, hoàng thượng từ Vĩnh thọ cung đi ra, cũng không cho Lưu Thành đi Trung túy cung thông báo, liền mang theo người, tự mình chậm rì rì đi qua, tiểu đinh tử đang giữ cửa Trung túy cung, thấy hoàng thượng Trên mặt cả kinh, vội vàng tiến lên hành lễ, tiếp theo muốn đi vào thông báo, hoàng thượng lại khoát tay, được rồi, trẫm tự mình đi vào, ngươi không cần thông báo, tiểu đinh tử bị ngẹn một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng dẫn lưu thành vào chung túy cung, mặt khác vài tiểu thái giám còn lại đều tự đứng ở trong sân cùng bọn tiểu thành tử, ngay cả minh tổng quản cũng đi ra hành lễ, sau đó không kêu một tiếng đi tiểu phòng bếp, hôm nay mình không bẩm báo. Ngày mai nương nương sẽ không trách tội mình đi, tiểu đinh tử vừa bất an không yên, vừa nhìn hoàng thượng dẫn lưu thành sải bước đi đến phía trước rồi, Trần Mạn Nhu đang tự vào tháp thượng đọc sách, bên cạnh tẩn hoang cùng đối nguyệt lẫm bẩm khoa tay muối chân tài đo đạt y phục, chuẩn bị làm cho Trần Mạn Nhu hai bộ y phục mùa đông, Trần Mạn Nhu gần đây vóc dáng lại cao thêm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mùa đông mặc nhất nhiều, áo khoác ngắn, nhìn tương đối rõ ràng, nghe thấy tiếng bước chân, Trần Mạn Nhu chỉ tưởng bôi đình hoặc là tiếng tử mang canh vào, đầu cũng chưa nâng, nói thẳng nói, bôi đình, đi đem sổ sách của bản cung lấy đến đây, bản cung chọn mấy thứ, ngày mai các người đưa đến chỗ hồ phi, ái phi tặng đồ cho hồ phi, Trần Mạn Nhu vừa giúp lời, chợt nghe một thanh âm quen thuộc, vừa nhấc đầu, nhìn thấy hoàng thượng đang cười tủm tiểm đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy, thiếp gặp qua hoàng thượng, Thịnh an hoàng thượng, chờ hoàng thượng kêu đứng dậy. Trần Mạng Nhu lại đây sờ sờ mu bàn tay hoàng thượng, hơi đau lòng nói, hoàng thượng tại sao lúc này lại đến đây, trên người còn mặc đơn bạc như vậy, vạn nhất cảm lạnh làm thì sao bây giờ kia thiếp còn không, nói xong, đột nhiên che miệng, che giấu nói, nếu như ngài sinh bệnh, vậy trên đời này người nào mà không sốt ruột, có đều lúc này, ngài tại sao lại không mang thêm vài cung nhân bên người, dọc theo đường đi tối như mực, ngài ít nhất cũng phải mang vài đèn a. Hoàng thượng rõ ràng đối với việc Trần Mạng Nhu quan tâm hắn như vậy thực hưởng thụ, kéo Trần Mạng Nhu ngồi xuống bên người hắn, Ái Phi quá lo, trẫm mặt cũng không quá đơn bạc, Lưu Thành còn cầm áo toàn đâu, húng hồ, dọc theo đường đi, các cửa cung đều có đèn lồng, trẫm cũng không cần nhiều người cầm đèn. Ái Phi vừa rồi nói tặng đồ cho Hồ Phi, ưm, tuy rằng hôm nay Hồ Phi oan uổng thiếp, nhưng nghĩ đến lúc ấy nàng quá mức cho lo lắng cho hài tử, trong lòng lại tức giận lại lo lắng. Thế này mới khẩu vô trạch ngôn, Trần Mạn Nhu cười nói, chuyện đã qua, thiếp nghĩ, tặng vài thứ cho Hồ phi, cũng tiện an ủi an ủi nàng, coi như là an ủi hài tử trong bụng nàng. Hoàng thượng gật gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng Trần Mạn Nhu, ái phi nghĩ thật chu đáo, vậy ái phi chuẩn bị tặng cái gì? Hoàng thượng giúp thiếp xem một chút. Mắt Trần Mạn Nhu sáng lên, hơi lấy lòng nói, thiếp còn đang rầu rĩ đây, trang sức gì đó. Thiếp chỉ sợ hồ phi thấy không thoải mái, cho nên đã nghĩ chọn vài thứ vật trang trí và vải vóc linh tinh, ánh mắt thiếp khẳng định không bằng hoàng thượng, hoàng thượng giúp thiếp đi, loại làm nũng này, hoàng thượng rất hưởng thụ, thấy Trần Mạn Nhu đang lắc cánh tay mình, hoàng thượng liên tục gật đầu, đi, vậy trẫm giúp ngươi nhìn xem, ngươi đem mấy thứ kia lấy lại đây, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. đối nguyệt cùng Tẩn hoang vội vàng đi ra ngoài. Đem vài vật trang trí trong khố phòng đều chuyển ra, thời điểm Trần Mạn Nhu tiến cung, trong khố phòng, có vài món ban đầu lưu lại trong chung túy cung, có chút cũ, không thích hợp tặng người khác, còn có vài món là tự nàng mang tiến cung, nàng tuyệt đối luyến tiếp, cho dù không đáng tiền, đó cũng là đồ nhà mình, để dành tưởng niệm cũng tốt hơn so với đưa cho bạch nhãn Lan. tẩn hoang cùng đối nguyệt biết rõ tâm tư Trần Mạn Nhu, cho nên mang đồ vào, hoặc là đồ hoàng hậu ban thưởng hoặc là đồ hoàng thượng ban thưởng, hoặc là đồ nội vụ phủ từng mùa hoặc là cách đoạn thời gian đưa tới đổi mới. Trần Mạng Nhu nhìn bạch thái phỉ thúy, to gần bằng một nắm tay, trong sáng bánh nhuận, thực luyến tiếp, đây là hoàng thượng ban thưởng cho thiếp, thiếp luyến tiếp, tẩn hoang, cầm lại đi, tẩn hoang vui vẻ ôm trở về, lại nhìn nhìn hồng ngọc như ý, trơn bóng phát sáng, nhìn đặc biệt may mắn, vẫn là luyến tiếp, đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thiếp, thiếp rất thích. Cũng là một phen tâm ý của Hoàng hậu nương nương. Không thể đưa, tẩn hoàng, cầm lại đi. Tẩn hoang lại vui vẻ đến đây. Một lần nữa ôm hồng ngọc như y bỏ lại vào hộp gấm. Đây là Hoàng thượng ban thưởng. Ba bốn món bị Trần Mạng Nhu một lần nữa thu đi trở về. Cái thứ năm, Trần Mạng Nhu vừa mở miệng. Hoàng thượng còn có chút dở khóc dở cười. Được rồi được rồi, không phải chỉ là vài thứ đồ sao. Ngươi đem mấy cái này. Hoàng thượng đưa tay điểm điểm, nói tiếp. Đưa đi tặng hồ phi, ngày khác trẩm lại cho ngươi một ít so với mấy cái này tốt hơn, thiếp mới không phải vì muốn đồ tốt đâu. Trần Mạng Nhu chu miệng, cao hứng phấn chấn cho đối nguyệt đem mấy thứ hoàng thượng chỉ kia cầm lên, chuẩn bị ngày mai đưa cho hồ phi, sau đó rút vào bên người hoàng thượng, thực chân chó bóp chân cho hoàng thượng, thiếp là luyến tiếp đồ hoàng thượng ban thưởng cho thiếp, trẩm biết ngươi luyến tiếp, hoàng thượng đưa tay ở trên khuôn mặt trơn bóng mềm mại của Trần Mạng Nhu sờ soạn một chút, bất quá. Hồ Phi hãm hại ngươi như vậy, trong lòng ngươi không oán hận nàng, thiếp đương nhiên không thích nàng, trần mạng nhu ánh mắt trợn tròn, tươi cười trên mặt cũng thu lại, biểu môi, có chút không tình nguyện nói, nhưng là, nàng mang thai hoàng tử, nàng đối với hoàng thượng tốt, thiếp liền không tức giận, nàng đối với hoàng thượng không tốt, thiếp liền tức giận, nàng là vì hài tử trong bụng, mới oan ổn của thiếp, thiếp thông cảm nàng, cho nên không cùng nàng so đo. trọng điểm là... Nàng mang thai hài tử của Hoàng thượng, quả nhiên sắc mặt Hoàng thượng lại tốt hơn một chút, cười xoa bóp tay Trần Mạng Nhu nói, ngươi chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, trẫm cũng sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất không công, thiếp không chịu ủy khuất, trên mặt Trần Mạng Nhu lại mang theo tươi cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngồi xuống, đúng rồi, Hoàng thượng, thiếp cho người nấu dương thang, buổi tối ngày uống một ít, uống một chén sẽ ấm hẳn lên, tốt, Hoàng thượng gật đầu. Trần Mạn Nhu lập tức hân hoang tự mình đi lấy canh, chờ hoàng thượng dùng canh, Trần Mạn Nhu lại tự mình hầu hạ hoàng thượng rửa chân, ước chừng là gợi lên trí nhớ lần trước của hoàng thượng, tẩy tẩy, hai người liền lăn lên giường rồi. Ngày hôm sau, hoàng thượng thần thanh khí sẵn đi vào triều, Trần Mạn Nhu đỡ thắt lương bổn ruộng đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu rất hòa ái, hỏi Trần Mạn Nhu tình huống thân thể, lại hỏi có gì yêu cầu gì không? Có gì ủy khuất nhớ rõ nhất định phải nói linh tinh, làm cho Trần Mạng Nhu là thụ sủng nhược kinh, bởi vì Hồ Phi không nên đi lại, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không thể thỉnh an. Trần Mạng Nhu không cần nhìn sắc mặt ghê tẩm của Hồ Phi, cười tủm tiểm trả lời Hoàng hậu, đa tạ nương nương quan tâm, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều đối với thiếp rất tốt, thiếp cũng không có gì ủy khuất, vậy thì tốt rồi, bạn cung thấy người nhỏ tuổi, nếu không cẩn thận chiếu cố, vạn nhất có gì không ổn. Ngươi có thể chịu tội không công, hoàng hậu cười nói, thấy mọi người đến đông đủ, liền đứng dậy, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thỉnh an thái hậu đi, từ ninh thái hậu vẫn bộ dáng không âm không dương, nhìn hoàng hậu nói, tại sao ngày hôm qua ai ra nghe nói Huệ Phi muốn hại hồ Phi, làm cho hồ Phi rơi xuống nước kém chút không còn hài tử, hoàng hậu, ngươi quản lý hậu cung như thế nào, hoàng tử quan trọng bao nhiêu, không cần ai ra nói cho ngươi à, thái hậu, Chuyện này cùng Huệ Phi không có quan hệ, Hoàng hậu vẫn thực ôn hòa, thật giống như từ Ninh Thái Hậu trách cứ không phải là mình, chậm ri rì, rì nói, là trong cung Thục Phi có một cung nữ, ghi hận Thục Phi trách phạt nàng cho nên mới ở bên trong giở trò quỷ, dù Hồ Phi đến sùng kính điện, sau đó Hồ Phi tự mình không cẩn thận rơi xuống nước, thiếp đã trách phạt Thục Phi, cũng đem cung nữ kia đưa đến thận hình tư rồi, từ Ninh Thái Hậu hừ một tiếng, một cung nữ. Còn có năng lực lớn như vậy, hoàng hậu, ngươi quản lý hậu cung thật sự là càng ngày càng rời rạc, người nào giả quỷ cũng có thể đến nháo một hồi, nếu như ngươi không quản, sớm làm hiền, thái hậu thứ tội, thiếp đã biết sai, chuyện này tuy rằng đã có kết quả xử trí, nhưng chung quy là thiếp không có để ý tốt hậu cung, cho nên thiếp tự phạt cấm chừng một tháng, hôm nay đến đây thỉnh an, chính là thỉnh tội với thái hậu ngài, một tháng kế tiếp, thiếp không thể đến đây thỉnh an. Chỉnh thái hậu thứ tội, hoàng hậu sớm có tính toán trước, đứng dậy quy củ hành lễ với thái hậu, làm từ ninh thái hậu Nghẹn nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, khoát tay nói, ngươi đã đã tự phạt, vậy ai ra sẽ không trách phạt ngươi, nhanh đi thôi, từ an bên kia còn chờ ngươi đâu, vậy thiếp cáo lui trước, hoàng hậu làm thêm một cái lễ, xoay người mang theo nhóm phi tầng xuất môn, hiện tại chuyện nàng mang thai, cũng chỉ có lục ngự y lúc trước bắt mạch cho nàng biết. Cùng với Hoàng thượng biết, những người còn lại không ai biết, nàng đề phòng từ An Thái Hậu đoạt quyền, đề phòng đám người dương quý phi làm chuyện xấu, mà Hoàng thượng là đề phòng từ Ninh Thái Hậu, cũng đề phòng tiểu nhân quấy phá, cho nên vợ chồng có cùng mục đích, toàn lực đem chuyện này che giấu xuống, không có người thứ tư biết, mà hôm nay nàng làm ra chuyện này, vừa vặn đem thỉnh An trong một tháng kế tiếp bỏ qua, không cần lo lắng bị người hại, có thể im lặng dưỡng thai, chờ một tháng sau. Đứa nhỏ này cũng gần 3 tháng, khi đó cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, lại vừa vặn là tiết trung thu, nói ra mới có thể có phần thưởng tốt, nhất cử tam đắc, hoàng hậu trong lòng âm thầm tính toán, đến khi vào từ an cung, lại đi một bước thật cẩn thận, vừa không thể ảnh hưởng thân mình, cũng không thể để cho từ an thái hậu lão yêu bà kia nhìn ra nàng có bầu, vừa vào cửa trước hết cười bái xuống, con dâu thỉnh an thái hậu, nhiều ngày nay thân mình thái hậu có tốt, Các ngươi chọc giận ta ít một lần, thân mình ta liền rất tốt, từ an thái hậu hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm bác cung nữ đưa qua bên cạnh, cung nữ cầm từ bác đi xuống, từ an thái hậu thuận tay cầm lồng chim tiểu kim côn đi chọc chim nhỏ, hoàng hậu kinh sợ, thuận thế quỳ xuống, còn phải chú ý động tác không thể quá mạnh, thái hậu, lời này từ đâu mà đến, nếu thái hậu bị ủy khuất, thiếp thật đúng là tội đáng chết vạn lần, Con thỉnh thái hậu chỉ điểm, thiếp làm gì không tốt. Nhất định sẽ lập tức sửa lại, ngươi làm gì cũng rất tốt, ngay cả tiểu kim tôn của Ai Gia cũng không coi ra gì, từ An Thái Hậu kéo khóe miệng cười nói, trên mặt lộ vẽ châm chọc, chuyện hôm qua, còn muốn Ai Gia nói lại cho ngươi một lần sau, Thái Hậu, chuyện hôm qua, quả thật là thiếp sơ sót, thiếp không nghĩ tới, cung nữ trong cung thuộc phi, tiếng cung nhiều năm như vậy, cư nhiên một chút quy củ cũ cũng không biết, cư nhiên dám vu hãm mưu hại phi tần. Thiếp hỏi ý tứ hoàng thượng, đã đưa đến thận hình tư, hoàng hậu vội vàng nói, tỏ rõ mọi sự trí đều đã hỏi qua hoàng thượng, hoàng thượng đều đồng ý, ngươi nếu có ý kiến, tìm hoàng thượng đi, huệ phi bị ủy khuất, đợi lát nữa thiếp sẽ đưa chút đồ ban thưởng qua, còn hồ phi, thiếp cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi, lại thuận tiện biểu lộ tâm tư, một loạt hành động hoàng hậu làm đặc biệt thuần thục, làm cho từ an thái hậu không thể phản đối. Cuối cùng chỉ căm giận đưa tay ném tiểu kim côn, tự ngươi coi mà làm đi, chính là ai gia lặp lại lần nữa, hoàng tử làm trọng, ngày sau nếu là tái hiện chuyện mưu hại hoàng tử, hoàng hậu ngươi liền đem phượng ấn cho người khác đi, nói xong, liền để cung nữ đỡ tay đi vào bên trong, hoàng hậu ngay cả một hơi cũng không dám thở ra, vọng hương đỡ tay đứng lên, nhìn dương quý phi các nàng còn quỳ trên mặt đất nói, lời thái hậu rất rõ ràng, ngày sau các ngươi cũng phải chú ý. Nếu như lại có chuyện mưu hại hoàng tử xuất hiện, cũng không cần bản cung xử trí các ngươi, tự mình thu thập đi dịch đình cung thôi, cũng không quản Dương Quý Phi các nàng có phản ứng gì, hoàng hậu nói xong liền xoay người rời đi, Trần Mạng Nhu yên lặng đếm cây cột chung quanh, chờ Dương Quý Phi đứng dậy rời đi, nàng mới chậm rãi đứng dậy đi theo ra ngoài, ai, lão phụ nữ thời mãn kinh không thể treo vào a chương 74, tuyên bố, nương nương, y phục này thế nào? Trong tay bôi đình mang theo một kiện y phục màu hồng nhạt, nghiêng đầu hỏi Trần Mạn Nhu đang ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, Trần Mạn Nhu liếc mắt nhìn, nhìn quá đơn bạc, buổi tối có chút lạnh, đổi bộ dày hơn, bôi đình lên tiếng, lại lấy một kiện y phục màu trắng có nhũ đỏ, phía dưới là váy dài, ở trên là áo ngắn có tay, bên cạnh tay áo, theo hoa thạch lựu đỏ thẩm, trên váy theo quả thạch lựu, ngủ ý không tệ, cái này không tệ lắm. Mấy ngày hôm trước không phải ta làm một kiện áo khoác sao, cái màu thủy lam, mặc cái đó bên ngoài đi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, còn nói thêm, túi hương không cần đeo, đeo hải đường bạch ngọc trụy, không phải loại áo khoác nhìn có vẻ quá lớn quá dài, áo khoác này khá ngắn, vừa quá eo một chút, sau khi Trần Mạn Nhu mặc vào, lại lộ rõ phần eo gầy yếu tinh tế, hôm nay Thanh Hạnh sơ tóc phi thiên kế cho nàng, phía sau cũng chỉ vấn lên một phần, phần còn lại thì buông lỏng. Dài đến phần eo, càng có vẻ có vài phần thoát tục, Trần Mạng Nhu nhíu mày nhìn trong chốc lát, cảm thấy bản thân cùng phong cách đáng yêu ngày xưa hình như có lớn hơn một chút, nghĩ nghĩ, kêu bôi đình đi đến khố phòng lấy lông thú, tìm bộ lông hồ ly màu trắng, đem cái này xuống mây một vòng ở cổ tay áo, may mắn nàng làm áo khoác kia là tay lưỡng, bôi đình cùng tiến tửu mỗi người một bên, qua thời gian một nén nhang, đã đem hai cái cổ tay áo thêm một vòng lông hồ ly trắng, cứ như vậy. Ngược lại nhìn thêm vài phần xinh đẹp hoạt bác, Trần Mạng Nhu vừa lòng gật gật đầu, lại đi soi gương, đem kim trâm trên đầu lấy xuống hai cái, đổi thành xuyến trân châu châu hoa, giảm vẽ người lớn vài phần, nhưng cũng không hiện vẽ non nớt, dù sao, nàng đã 18, sắp 19, bảo trì một ít hoạt bác đơn thuần, xóa một ít thiên chân ngây ngô chậm rãi bắt đầu chuyển hóa, mới là biện pháp sinh tồn tốt nhất trong hậu cung, đối nguyệt Bưng khay tiến vào. Cười hì hì đưa cho Trần Mạn Nhô một chén cháo, nương nương, trên yến hội không ăn được gì, ngài ăn lót dạ trước, tẩn hoang đi theo tiếng vào, nương nương, nô tị đã đem khố phòng thu thập rất tốt, đồ bên trong đều hợp quy tắc, ngài còn có gì phân phó, không có, ngươi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ngươi ở lại cùng Tiễn tửu giữ chung túy cung, ta mang đối nguyệt cùng bôi đình đi là được, Trần Mạn Nhô lắc đầu, đang cầm bát đưa lên miệng nhỏ uống cháo. Lúc này nàng không muốn dùng thìa, bương hai tay còn có thể làm ấm tay đầu. lại qua gần nửa canh giờ, Trần Mạn Nhu mới đứng dậy, dẫn đối nguyệt cùng bôi đình, đoàn người đi hướng giao Thái Điện, nguyên bản Tết Trung Thu, hoặc là cử hành ở Từ Ninh Cung của Thái Hậu, hoặc là cử hành ở Vĩnh Thọ Cung của Hoàng Hậu, chỉ tiếp, triều đại có hai vị Thái Hậu, lệ thường liền biến thành vật trang trí, từ An Cung là ruột, từ Ninh Cung là đích, đi bên này là vắng vẽ bên kia đơn giản đều không đi. Trần Mạn Nhu vào đại điện chỉ thấy Lưu Phi đang cùng Thành Phi đứng cùng một chỗ cười hì hì nói gì đó. Trần Mạn Nhu đi qua cười nói: các ngươi đang nói cái gì? Có chuyện gì hay? Một đám cười còn sáng lạng hơn hoa. Cũng không phải là có chuyện gì hay. Lưu Phi đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu vội vàng nâng nàng: tỷ tỷ. Bất quá mới mấy ngày không gặp, ngươi lại làm bộ dáng này với ta. Ngươi nếu là còn xem ta như muội muội chúng ta cũng không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy, lưu phi tỷ tỷ cũng thật là, huệ phi nương nương cũng không so đo, chúng ta làm gì lại phải để ý nhiều như vậy? thành phi ở một bên cười nói, bình thường hành lễ với trần mạng nhu, trần mạng nhu trong lòng cười thầm, người này nói không để cho người khác hành lễ, ngược lại bản thân rất biết quy củ, chẳng qua lễ này có chút rất thô sơ tùy ý. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thành phi khách khí, mấy ngày không thấy. Thành Phi càng xinh đẹp, là dùng son phấn gì vậy, Trần Mạng Nhu cũng không so đo, ở phía trên Lưu Phi ngồi xuống, cười hỏi, ngươi đã nhìn ra, Thành Phi đưa tay sờ sờ mặt, vẽ mặt cười đắc ý, ta dùng là son hoa hồng mới ra năm nay, cho người thu thập hoa hồng tốt nhất, mỗi đóa hoa chỉ lấy 2-3 cánh ở giữa, sau đó dùng hòn đá sạch sẽ nghiền nát cánh hoa, lại dùng vải mỏng lọc ra nước, đem nấu 3-5 lần, sau đó đem bỏ vào trong hộp son, ngâm vào trong nước. Chờ hoàn toàn thấm nước lấy ra phơi nắng, sẽ trở thành son tốt nhất, một mùa hoa hồng, chỉ có thể chế ra một hai hộp son như vậy, Lưu Phi làm như kinh ngạc, thật sự, khó trách sắc mặt ngươi thoạt nhìn rất tốt, bất quá, nội vụ phủ khi nào thì đưa được son như vậy, những người như các nàng, dùng son toàn bộ là nội vụ phủ đưa đến, son ngoài cung là tuyệt đối không cho phép tùy tùy tiện tiện mang tiếng cung. Tùy tùy tiện tiện phái một tiểu thái giám hoặc là tiểu cung nữ ra bên ngoài mua son bột nước, đó là nằm mơ. Người nhà vào cung thăm, cũng là tuyệt đối không cho phép mang son bột nước, ngay cả thức ăn dược liệu đều không cho phép mang vào, cho dù thành phi dùng son tốt hơn nữa, cũng phải đưa qua nội vụ phủ trước mới được. Đương nhiên, còn có một con đường khác, đó là người tìm ra chỗ, hoặc là miêu tả hình dáng, để cho nội vụ phủ phái người đi mua, nhưng điều kiện tiên quyết là... Ngươi có thể huy động nội vụ phủ, hơn nữa cũng có đủ bạc, nội vụ phủ là chỗ nào, đó là chỗ ai cũng có thể tùy tùy tiện chỉ huy sao, cho dù là Dương Quý Phi, cũng không thể cho nội vụ phủ mua đồ vật cho nàng. Các ngươi đương nhiên không biết, nội vụ phủ cũng vừa mới đưa tới một hai ngày trước, Quý Phi nương nương được ba hộp, tặng ta một hộp, Thành Phi nâng cầm nói, Trần Mạng Nhu cùng Lưu Phi còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe bên cạnh cười nhạo một tiếng. Tiếp theo một thanh âm thực quen tai vang lên, bất quá là một hộp son hoa hồng mà thôi. Nhìn bộ dạng ngông cuồng của ngươi kìa, bản cung nghe nói, không riêng gì quý phi nương nương được hai hộp son hoa hồng, còn có hộp son bách hợp đâu? Cái đó mới là son cực phẩm." Trần mạng Nhu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đức phi đang đứng ở bên người thành phi nói chuyện. Lưu phi hưng trí bừng bừng hỏi, "Đức phi nương nương, lời này là sao? Son bách hợp kia, có cái gì đặc biệt?" "Tự nhiên là có." Bên trong có bỏ thêm nhân sâm, phấn trân châu, thoa mặt, không chỉ tinh tế, dùng thời gian dài, sẽ làm sắc mặt kiều diễm như hoa, mềm mại miệng màng, Đức Phi cười tủm tiểm nói, một hộp chỉ lớn như vậy, Đức Phi khoa tay muối chân một chút, độ lớn khoảng 3 đồng tiền, sau đó nói tiếp, tới 10 lượng bạc đâu, bên trong còn tăng thêm phối phương độc nhất vô nhị, cái đó là từ cửa hiệu son lâu đời ở Kinh Thành, ta vốn định cho nội vụ phủ chọn môi cho ta hai hộp. Sâu lại nghe nói, nội vụ phủ cũng muốn chọn môi cho Quý Phi nương nương, thuận tiện liền mang theo cho ta hai hộp, nói xong hướng Thành Phi nở nụ cười, lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ Quý Phi đâu, nếu không phải Quý Phi đi đầu chỉ sợ ta cũng mua không được hai hộp son này. Thành Phi cắn cắn môi, dùng sức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đức Phi, Đức Phi cũng không thèm để ý, cười xoay người đi đến đối diện ngồi xuống, ngồi dưới nặng là Hồ Phi, chẳng qua Hồ Phi đang an thại. Hôm nay cũng không thể đến đây, cho nên liền đổi thành Hàng Uyển Nghi, Hàng Uyển Nghi thấy Đức Phi đi qua, vội vàng đứng dậy hành lễ với Đức Phi, thỉnh an Đức Phi nương nương, y phục của Đức Phi nương nương hôm nay thật xinh đẹp, hồ điệp phía trên giống như thật, thiếp nhìn lên, kém chút nhìn lầm rồi, ngược lại miệng ngươi thật ngọt, Đức Phi ta ta liếc liếc mắt nhìn Hàng Uyển Nghi một cái nói, Hàng Uyển Nghi vui tươi hớn hở tiếp tục vỗ mông ngựa Đức Phi, Trần Mạng Nhu nhíu mày, Nhìn nhìn y phục phấn nộn nộn trên người Đức Phi, rất là may mắn mình không chọn kiện y phục màu hồng nhạt, đợi không bao lâu, Dương Quý Phi liền tiến vào, Thành Phi vốn muốn cùng Dương Quý Phi nói chuyện, nhưng là tiếp theo, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, cùng với hai cung thái hậu đều đến đây, Thành Phi cũng chỉ có thể đi theo mọi người hành lễ, bỏ lỡ đi cơ hội tìm Dương Quý Phi, Hoàng thượng đọc diễn văn rất đơn giản, ôn lại một chút chuyện đã qua, hy vọng một chút vào tương lai. Răng dậy các nữ nhân ở dưới phải nghe lời hoàng hậu, coi như kết thúc, hai cung thái hậu nói cũng gần giống nhau, chính là cổ vũ mọi người sinh nhiều hài tử ích sinh sự. Hôm nay là ngày hội trung thu, muội muội ngày thường đều là ở trong cung của mình, chúng ta cũng không hảo hảo tụ tập một chút, liền thừa dịp hôm nay ngày lành, chúng ta hảo hảo vui vui vẻ vẻ a. hoàng hậu một phen đọc diễn văn xong, trước nhất chén, bất quá, trước đó chúng ta còn phải trước kính Từ Ninh Thái hậu cùng Từ An Thái hậu một ly rượu mới được, nếu không phải hai vị Thái hậu ở hậu cung tòa trấn, chỉ sợ tỷ muội chúng ta cũng không có ngày thanh nhàn. mặc kệ ngày xưa Từ Ninh Thái hậu cùng Từ An Thái hậu có quản cung vụ hay không, lời này của hoàng hậu thật hoàn mỹ, hoàng thượng cũng vui tươi hớn hở cười nói, thực nên như thế. hai vị mẫu hậu ngày xưa lo lắng, trẫm cũng kính các ngươi một ly. Dương quý phi dẫn đầu. Một loại phi tầng phía dưới cũng đều đi theo đứng dậy, tay xoát xoát dơ ly rượu, cùng nhau nói, kính từ Ninh Thái Hậu, kính từ An Thái Hậu, không chỉ nói, còn phải quỳ xuống, Trần Mạng Nhu cúi đầu nhìn ly rượu lắc lư, ánh đèn lồng trong đại điện, nghe thanh âm bên người, trong nháy mắt cảm giác lẫn lộn thời không, Hoàng thượng, thiếp còn có một chuyện tốt muốn tuyên bố, yến hội được một nửa, sắc mặt Hoàng hậu bỗng nhiên thẹn thùng nói, Hoàng thượng cũng biết Hoàng hậu tính toán, Lúc này rất là phối hợp, chuyện tốt gì, nói ra, để cho mọi người đều cao hứng, thiếp có thai, ngự y nói, vừa mới ba tháng, thanh âm hoàng hậu nhẹ nhàng, mang theo vài phần vui sướng, hoàng thượng cười ha ha, liên thanh nói thưởng, từ an thái hậu cũng vui mừng không tự kìm hãm được, thật sự có, vậy thật là quá tốt, con ta con thừa tự rất thư thất, hoàng hậu có thai, đó là công thần của hoàng già, thái hậu nói quá lời. Vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, vốn là chức trách của thiếp, hoàng hậu vội vàng chối từ, lập tức sắc mặt có chút khó xử, chính là, thiếp còn có một sự tình cần thái hậu hỗ trợ, sự tình gì, từ an thái hậu ánh mắt lóe lóe, cười hỏi, hoàng hậu cũng cười theo, thiếp hoài hài tử, sẽ không thể quá mức cho ngạch nhọc, chuyện tình trong cung, thiếp muốn giao cho nhóm phi tầng phía dưới quản lý, thái hậu xem, thiếp nên giao cho ai, giao cho nhóm phi tầng phía dưới. Quy định phạm vi, không phải nói, muốn giao ra, Thái hậu ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không, sắc mặt từ An Thái hậu có chút khó coi, hoàng hậu này quả nhiên là người thực không có ánh mắt, từ Ninh Thái hậu nhìn lướt qua từ An Thái hậu, nếu mày cười nói, làm sao phải giao cho nhóm phi tầng phía dưới, ai ra cùng từ An chẳng lẽ không thể phân ưu giải nạn cho ngươi, chương 75, bánh, thiếp thân đa tạ từ Ninh Thái hậu quan tâm, chính là, hoàng hậu thoáng có chút ngượng ngùng. Cười nhìn lướt qua phong minh hạo ngồi ở hạ thủ từ ninh thái hậu, nói tiếp, chính là thái hậu ngài vội vàng chiếu kháng cửu vương gia, thiếp thân thực không dám làm phiền từ ninh thái hậu, hoàng hậu lại là người biết suy nghĩ, từ ninh thái hậu tự tiếu phi tiếu nói, lời nói mới rồi của hoàng hậu, kỳ thật là mát cửu vương gia ra uy hiếp, nếu như nàng còn nói muốn cung quyền, vậy hoàng hậu có thể lập tức nói ra, làm cho cửu vương gia từ từ ninh cung chuyển đi ra ngoài, ngày sau, Nếu như cửu vương gia cùng mình cách tâm, vậy mất nhiều hơn được, cho nên, căn bản không cần cân nhắc, từ Ninh Thái Hậu đã buông tha đề tài cung quyền này, nhưng là nàng nguyện ý buông tha, từ An lại không muốn, ho nhẹ một tiếng, từ An Thái Hậu nói, nếu Hoàng Hậu hỏi, ai ra liền ra chủ ý cho ngươi, nói xong, nhìn quét một vòng phi tầng phía dưới, trầm ngâm một chút mới nói, thật đúng là không quyết định được, dương quý phi cần chiếu kháng nhị công chúa, thuộc phi bị cấm chừng. Huệ Phi tuổi còn nhỏ, Đức Phi cũng quen thuộc cung vụ, Hồ Phi thân thể yếu đuối, ngược lại Lưu Phi cùng Thành Phi cũng không tệ lắm, chính là vì phân thấp một chút, một gậy đem mọi người có tư cách tiếp trưởng cung quyền đánh chết hết. Từ An Thái Hậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Hậu, chờ Hoàng Hậu tiếp chiêu, Hoàng Hậu dịu dàng cười nói, Thái Hậu đây là yêu cầu rất cao, thiếp thấy, Huệ Phi cùng Đức Phi cũng không tệ, tuy rằng hai người các nàng tuổi còn nhỏ một chút, cũng vừa mới tiến cung đối với cung vụ không quen thuộc nhưng dù sao đều là đích nữ trong nhà từ nhỏ hẳn là học qua quản gia gì đó hơn nữa thiếp thân cũng không phải một chút cũng không thể động chẳng qua là để cho các nàng hỗ trợ một chút nếu có sự tình các nàng xử lý không được thiếp thân cũng sẽ chỉ điểm một chút chỉ cần các nàng làm chân chạy trong giữ hạ nhân một chút cũng không có đại sự gì hoàng hậu nói xong nghiêng đầu nhìn lướt qua trần mạng nhu cùng trương uyển đình huệ phi đức phi Hai người các ngươi ngày xưa thời điểm ở nhà, có từng làm qua việc này, vẽ mặt Đức Phi vui mừng, đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu, hưng phấn giấu cũng giấu không được, tươi cười sáng lạng nói, được Hoàng hậu nương nương coi trọng, ngày xưa thời điểm thiếp ở nhà, cũng từng giúp mẫu thân quản gia, mặc dù không thể nói quản rất tốt, nhưng là cũng không phạm sai lầm lớn, trần mạng nhu như là có chút xấu hổ, đưa tay túm túm tóc, trên mặt mang theo ngượng ngùng thiếp tuy rằng có học qua, nhưng cũng không có làm quà, hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, cười nói, học qua là tốt rồi, có bản cung ở bên cạnh chỉ điểm, các ngươi cũng sẽ không phạm sai lầm lớn, nói xong, quay đầu tiếp tục nói với Từ An Thái Hậu, chuyện cung vụ này, muốn thỉnh Thái Hậu quan tâm, chính là, thiếp thân muốn mời Thái Hậu giúp chiếu cố, cũng không phải là loại chuyện nhỏ này, Từ An Thái Hậu ở một bên nở nụ cười một tiếng, hoàng hậu lại yên tâm đem này cung vụ giao cho hai người các nàng, Nếu cung vụ không phải là đại sự, vậy cái gì mới là đại sự? Hoàng hậu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói từ An Thái Hậu, nhìn lướt qua Hoàng thượng ở bên cạnh, thấy hắn chỉ bưng ly rượu cười xem ca múa, trong lòng liền yên tâm một ít. May mắn buổi tối hôm qua đã đem quan hệ của từ Ninh Thái Hậu cùng từ An Thái Hậu quan hệ phân tích cái hoàn toàn, bằng không. Hôm nay Hoàng thượng giúp đỡ ai cũng khó nói, Hoàng thượng là người thông minh có thể chịu đựng, tuy rằng hiếu thuận từ An Thái Hậu, nhưng cũng hiểu được. Nếu như cung quyền rơi vào tay từ an thái hậu, vậy từ ninh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vì hậu cung của mình an ổn, cung quyền cũng là không thể dựa vào yếu tâm mà dâng lên, cũng chỉ có thể trước ủy khuất mẫu hậu mình một chút, chính là hoàng thượng vẫn có chút tiếc hận, mẫu hậu nguyên bản cũng là người thông minh, bằng không trước đây cũng không thể ở trong hậu cung sinh hạ hai con trai, cuối cùng còn có thể làm thái hậu, chỉ tiếc có chút thời điểm luôn suy nghĩ không chu toàn, nàng cảm thấy đại cục đã ổn định. Con trai của nàng làm hoàng đế, nàng chính là người trên vạn người, bên trong hậu cung nàng hẳn có thể cao hơn từ ninh một cái đầu, vì thế mọi việc luôn muốn ra mặt, muốn cho từ ninh thấy một chút lợi hại, lại không nghĩ tới. Từ ninh tuy rằng không có núi dựa, nhưng cũng không phải là hổ không răng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. quả nhiên người già đi, chính là dễ dàng hồ đồ, may mắn, hoàng hậu của mình coi như là người thông minh, thiếp muốn thỉnh thái hậu hỗ trợ. Lại chuyện Hồ Phi, nói xong, thân sắc hoàng hậu có chút khó xử, tháng trước Hồ Phi không cẩn thận rơi xuống nước, thân mình có chút yếu nhược, lại vừa vặn hoài hài tử, lẽ ra, thiếp thân muốn tỉ mỉ chiếu cố Hồ Phi, để cho Hồ Phi bình bình an an sinh hạ hoàng tử mới được, chính là thiếp thân lại có thai, ngày sau chỉ sợ sẽ sơ sót Hồ Phi, cho nên việc thiếp thân muốn mời Thái Hậu nương nương giúp, thời điểm nhàn rỗi chiếu kháng Hồ Phi một chút, dù sao. Huệ Phi cùng Đức Phi tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng sinh hài tử, thiếp thân cũng sợ các nàng chậm trễ, ánh mắt từ An Thái Hậu lóe lóe trong lòng cẩn thận tính toán một chút, nếu như hài tử Hồ Phi sinh ra là hoàng tử, đặt ở từ An cung của mình, cũng là một cái lợi thế, chẳng sợ tương lai không phải là hoàng tử, tiểu công chúa cũng có thể bồi mình giải buồn, tương lai gã ra ngoài, cũng là một viện trợ, nghĩ, từ An Thái Hậu cũng sẽ không tranh cãi chuyện cung quyền nữa. Dù sao, ngày còn rất dài, Huệ Phi cùng Đức Phi tuổi còn nhỏ, làm sao một chút sai lầm cũng bắt không được, hiện tại ở trước mặt Hoàng Nhi bán cho Hoàng Hậu một chuyện tốt, tương lai cũng có thể càng thuận lợi giành lấy cung quyền. Hoàng Hậu luôn luôn là người hiền lành, lúc này còn nhớ rõ Hồ Phi, thôi, lão bà tử liền giúp ngươi một tay, chính là, lão bà tử dù sao tuổi cũng đã lớn, cũng không thể mỗi ngày đến Vũ Hoa cắt đi, như vậy có chút chuyện không nhất định có thể chiếu kháng được. Để cho lão bà tử nói, ngươi vẫn là đem hồ phi chuyển đến từ An Cung đi, dù sao, vũ hoa các cùng từ An Cung cũng cách một cái từ Ninh Cung, hơi không chú ý, nói không chừng sẽ làm cho từ Ninh lão yêu bà kia chui chỗ trống, cho nên phải đề phòng. Từ An Thái Hậu nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng cười buông ly rượu xuống, mẫu hậu nói phải, vậy hồ phi liền chuyển đi, trẫm nghĩ, từ An Cung còn chỗ trống, không bằng cho hồ phi tạm thời trụ ở chỗ nào. Từ An Thái Hậu tính toán trong lòng một chút, gật đầu đáp, đi, liền theo như Hoàng thượng nói mà làm, quay về ngươi cho Hồ Phi chuyển cung, cứ như vậy, mọi người đều xem như đạt được mục đích, Hoàng hậu không đem cung quyền giao ra, Từ An được hài tử có thể là Hoàng tử, Từ Ninh có thể tiếp tục giữ cửu vương gia ở Từ Ninh cung một đoạn thời gian, có thể nói là tất cả đều vui mừng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ ánh mắt Từ Ninh cùng Từ An nhìn Hoàng hậu thập phần không hài lòng. Trần Mạng Nhu cùng Đức Phi là bị bánh từ trời rơi xuống làm phán ván, Trần mạn Nhu cảm thấy cái bánh này cứng rắn như tảng đá, đập muốn bể đầu, lợi ích không nhiều, còn Đức Phi lại cảm thấy, cái bánh này hương vị thật ngọt ngào, thật sự là mỹ vị thiên hạ vô địch, vì thế, một người biểu tình có chút cứng ngắt, một người biểu tình mừng như điên không khống chế được, Hoàng hậu để ý sắc mặt khóe miệng loan loan, tan yến hội, Trần mạn Nhu hồi trung túy cung, vừa vào cửa liền gục ở trên giường. Nhịn không được rên rỉ một tiếng, đối nguyệt sợ tới mức vội vàng lại đây bắt mạch cho nàng, nương nương, chỗ nào không khỏe, trên yến hội uống lên không ít rượu, tẩn hoang, nhanh đi lấy canh tỉnh rượu lại đây, tẩn hoang sớm đã chuẩn bị canh tỉnh rượu, lúc này đang bươn vào cửa, ta sớm đã nghĩ tới, làm sao còn cần ngươi nhắc nhở, nương nương, nhanh, lúc này còn ấm, vừa uống, nô tỳ cho nhiều mật ong, ngài uống một ít cho tỉnh thần. Bôi đình cùng tiến tử cũng đi theo tiến vào, một người trên tay bương bồn nước, một người trong tay mang khăn mặt, thấy Thanh Hạnh cùng vi nhạc đem trang sức trên đầu Trần Mạn Nhu tháo xuống, liền vội vàng tiến lên lâu mặt rửa tay cho Trần Mạn Nhu, hầu hạ cẩn thận, Trần Mạn Nhu ngay cả một cái ngón tay cũng không cần nâng lên, ta cũng không có uống quá nhiều, chính là cảm thấy có chút mệt, Trần Mạn Nhu buồn bã yếu siêu khoát tay, đem hơn phân nửa bát canh tỉnh rượu còn lại trả lại cho tẩn hoang. Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn ngâm trong chốc lát, lúc này thời tiết không phải quá nóng, trong tiểu phòng bếp Chung túy cùng cơ hồ thời thời khắc khắc đều chuẩn bị nước ấm, không bao lâu, tiểu đinh tử cùng tiểu thành tử nâng dục dũng tiến vào, vội vàng hoang mang rối loạn đổ nước ấm vào, đối nguyệt cùng Tẩn hoang giúp đỡ Trần Mạng Nhu vào phòng, chờ nàng ngâm mình ở dục dũng thì ở phía nít bả vai Nhu cổ cho nàng, nương nương, ngài có chuyện gì phiền lòng, còn không phải nháo chuyện cung vụ. Phía trên có hai thái hậu, ở giữa có hoàng hậu, phía dưới còn có đức phi, ta sắp thành nhân bánh, trần mạng nhu tự vào dục dũng, ý bảo tận hoang gội đầu cho mình, trong lòng lại nghĩ, có thể hay không tìm cái cớ, đêm này cung vụ đẩy đi đi, tình huống lần trước, nàng xem như thấy rõ ràng, hoàng hậu tuy rằng ngoài miệng nói đem chuyện tình đều giao cho mọi người, nhưng trên thực tế vẫn là đem cung quyền nắm ở trong tay, chính là dương quý phi, giúp đỡ hoàng hậu xử lý một ít sự tình. Còn không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, mình càng không cần phải nói, làm tốt, nhiều lắm là hoàng hậu khích lệ hai câu, làm không tốt, vậy chỉ có thể gánh vác tội danh, nói không chừng ngày sau đều không có tư cách dính tới cung quyền, người khác nhắc tới, khẳng định đều nói, ai nha, nàng chính là người vô năng, lần trước hoàng hậu nương nương chỉ điểm nàng cũng làm không tốt, việc này vẫn là không cần nàng đến làm đi, vạn nhất làm hư thì làm sao bây giờ, vì thế... Nàng về sau sẽ rảnh rỗi đi, nương nương, bằng không, nghe giả bệnh, tẩn hoang ra chủ ý cho Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu lắc đầu, như vậy sao được, trước đừng nói người y cũng không phải là kẻ ngốc, chính là xem tình thế hiện tại, ta cũng không thể giả bệnh à, hoàng hậu mang thai, vậy đại biểu chơi trong một tháng, ngày thì tổng ít nhất có 7-8 ngày dư ra, nàng lúc này không nắm chặt thời gian sinh một hài tử, chẳng lẽ phải đợi sang năm sau khi tuyển tú lại sinh hài tử sao? Hoàng thượng cũng không phải là người hoa mắt ủ tai, vừa nghe nói ái phi sinh bệnh liền vội vàng đi qua xem, hoàng thượng thật ra rất chú ý, phàm là phi tầng sinh bệnh, phải có gần nửa tháng hoặc là một tháng triệt thẻ bài, nỡ phải lây bệnh khí qua hoàng thượng, nửa tháng một tháng là không lâu, nhưng nói không chừng một lần có thể mang thai hài từ, nàng vạn vạn không thể bỏ qua cơ hội này, tháng 5 sang năm, người mới tiến cung, người mang thai tốn 10 tháng. Trở ra hậu cung còn có thể có chỗ cho ngươi đứng sau, trái lo phải nghĩ, Trần Mạng Nhu cũng không thể nghĩ được biện pháp giải quyết cho tốt, nàng thật sự là không muốn cộng sự cùng Đức Phi, cũng không muốn làm con rối, ngày mai đi Vĩnh Thọ cung, khẳng định sẽ bị Hoàng hậu an bài công tác, nàng hôm nay nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được.